Các bạn đang nghe tại audio.net Không gặp nhau thường xuyên, cũng chẳng có cảm tình gì. Nếu như muốn thành đôi, đương nhiên phải thông qua một lần xem mắt chính thức. Cũng thật có duyên, lúc đó Tiễn Phiêu Phiêu đang bị các cô 7, bác 8, 8, ồ à xếp đối tượng cho đi xem mắt. Cực kỳ khổ sở, mà các đồng nghiệp của cô lại càng nhiệt tình, đem toàn bộ đàn ông trẻ tuổi độc thân trong tập đoàn ra chào hàng với cô. Trong đó, tên của Lý Miêu được lặp lại nhiều nhất. Tiễn phiêu phiêu bị ép buộc đến suy sụp, đem so sánh cân nhắc lợi hại các bên, liền cảm thấy đồng nghiệp, đề cử có vẻ đáng tin cậy hơn. Đặc biệt là tên Lý Miêu kia. Tuy ấn tượng đầu tiên của Tiễn phiêu phiêu với anh không ra sao, nhưng trong miệng các đồng nghiệp, anh liền biến thành một người có năng lực, có lễ phép, có tương lai, có nhân duyên. Là một thanh niên tiêu chuẩn bốn có. Bởi vậy, cô bất chấp hiểm khích lúc trước, tạm thời gặp qua xem sao, cũng không mất miếng thịt nào trên người. Lần đầu tiên hẹn hò của Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu có thể nói là rất nhàm chán. Hẹn hò kiểu Trung Quốc, giống như là mời khách ăn cơm vậy. Những chi tiết mà Tiễn Phiêu Phiêu có thể nhớ được chính là Lý Miêu tiên sinh gọi một bàn đầy món ăn, bản thân anh chỉ ăn vài miếng, thời gian còn lại ngồi xem Tiễn Phiêu Phiêu ăn. Lý Miêu tiên sinh tìm vài đề tài nói chuyện, bản thân anh nói khoảng nửa câu, thời gian còn lại ngồi nghe Tiễn Phiêu Phiêu nói. Kết thúc buổi hẹn hò, anh đề nghị Tiễn cô về tận nhà. Tiễn phiêu phiêu nhanh chóng tính nhầm một hồi, ngồi xe buýt về mất đến 2 tiếng đồng hồ, ngồi taxi về lại mất hơn 100 đồng. Cho dù chọn cách nào cũng đều sẽ nợ anh một phần ân tình không nhỏ, hay là thôi đi, kiên quyết không đồng ý. Sau khi về nhà, Tiễn phiêu phiêu nghiêm túc tổng kết lần hẹn hò này. Anh ta cực kỳ đẹp trai, no, cực kỳ quyến rũ, no. Anh ta quá đáng ghét, no, có khuyết điểm, no. Phân tích kiểu này không thể đưa ra kết luận. Đổi kiểu phân tích khác thôi, dùng phương pháp phân tích đi. ưu điểm, người này có lễ độ, có nhân duyên, cũng khá có tương lai, không hề đáng ghét chút nào. Khuyết điểm, rõ ràng theo đuổi người ta, nhưng lại quá mức im lặng, ít nói. Tuy nhiên, tính cách này với một người đàn ông cũng không hẳn là xấu. Sau phân tích dẫn đến tổng hợp, kết luận là rất lý tưởng. Ôi, cái tên họ lý tên Miêu này, có tài cán gì cơ chứ? Tiễn phiêu phiêu đến viết luận văn tốt nghiệp còn chưa từng nghiêm túc như vậy. Sau lần hẹn hò chính thức đầu tiên, Tiễn phiêu phiêu tiếp tục được Lý Miêu mời đi ăn cơm hai lần. Trước mỗi lần đồng ý lời mời, Tiễn phiêu phiêu bồn chồn không yên. Đi, không đi, đi, không đi. Không đi, mối quan hệ này còn chưa chính thức bắt đầu đã đến hồi kết. Đi, sẽ bỏ qua thời cơ tốt nhất để kết thúc mối quan hệ. Lần hẹn hò này lấy kết hôn làm tiền đề, cho dù thế nào cũng phải thận trọng. Thật thận trọng, cực kỳ thận trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định đồng ý lời mời. Thôi kệ, được tới đâu hay tới đó? Sau này Lý Miêu nhớ lại. Lúc đó em kiêu kỳ quá thể, mỗi lần mời cơm cũng phải hỏi từ ba lần trở lên mới đồng ý. Ồ, thật thế à? Hai ngày sau khi kết thúc lần hẹn hò thứ ba, tiện phiêu phiêu xui xẻo, bị xe đẩy nghiến qua chân. xương bù bản chân bị rạn nhẹ, sau mấy ngày tinh dưỡng tại nhà, mới khập khiễng đi làm. Đi đứng bất tiện, tâm trạng buồn bực, cô cực kỳ hợp tình hợp lý, từ chối mọi lời mời của Lý Miêu. Đến nhà thăm cô, không được, có cha mẹ ở nhà, thân phận không rõ ràng, gặp nhau sẽ rất lung túng. Đến công ty đón cô, không được, cùng làm việc trong một tập đoàn, đầu đầu cũng là người quen bị bắt gặp sẽ rất lúng túng. Lý Miêu tạm thời bị Tiễn Phiêu Phiêu xếp sang một bên, hàng ngày chỉ có thể gọi điện thoại liên lạc. Sau này Lý Miêu nhớ lại. Lúc đó em kiêu kỳ quá thể. Mỗi lần anh gọi điện, chỉ nói chưa đến nửa phút đã cúp máy. Ồ, thật thế à? Chẳng hai tuần lễ không gặp mặt nhau, có khi Lý Miêu đi công tác, lúc làm việc quá bận biệu, mãi đến muộn mới có thể gọi điện cho Tiễn Phiêu Phiêu, thì bên kia lại tắt máy. Sau này Lý Miêu nhớ lại. Cảm giác như đứng ngoài một cánh cửa lớn đã khóa chặt ấy, rất cô độc Ồ, thật thế sao? Hai tuần lễ qua đi Lý Miêu trở về từ chuyến công tác đột nhiên đi ngược lại hình tượng nho nhã bình thường Cường quyết yêu cầu Tiễn Phiêu Phiêu đến hẹn vào buổi tối Tiễn Phiêu Phiêu từ chối Không đi, em đau chân Em ở nhà cũng vẫn đau thôi Không rảnh, buổi tối em phải tăng ca để viết báo cáo Chờ em viết xong báo cáo, anh đến công ty đón em em điện về nhà viết báo cáo em về nhà cũng phải ăn cơm đi ăn cơm cùng anh cũng không tốn hơn bao nhiêu thời gian ăn cơm xong anh đưa em về nhà ngay không đến là không đến đấy xem anh làm gì được em vậy anh đến cổng công ty chặn em nghe truyện hot nhất tại đọc truyện